tiên đế trùng sinh tác giả lam phong thực hiện nhật linh các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn chương tám mươi một chèn ép châu hồ là một kẻ liều lĩnh từ nhỏ chưa bao giờ chịu thua thiệt không thể chịu được khi bị khinh thường trước mặt tiểu điệp lập tức giận dữ gầm lên rồi lại lao về phía trước người đàn ông xăm trổ nở một nụ cười thâm hiểm sau đó lại tung một quả đấm đánh thẳng vào ngực châu hồ làm cậu ta ngã xuống đất châu hồ vùng vẫy hai lần Nhưng không gượng dậy được, châu hồ, tiểu điệp đột nhiên hét lên, chạy đến giúp cậu ta, nhìn thấy một cô gái ngây thơ thuần khiết như vậy, tên đàn ông xăm trổ đột nhiên mở to mắt, cúi người về phía trước, nhếch mép cười, cô bé, có hứng thú chơi với anh không, Chu Hải khi nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh hãi, lo lắng bước lên phía trước, anh đông, đây, đây, đây, đây là cô gái tôi thích, anh không thể, mẹ mày. Chỉ là một thằng sinh viên đại học mà dám gọi tên tao à, anh đông kia đạp Chu hải ngã sóng xoài, cười tuét tuét đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh sắn trắng nón của tiểu điệp, đừng chạm vào cô ấy, châu Hồ dãy ruộng, giống lên, nhưng ngay lập tức bị dẫm lên đầu, ngã ra đất. Cậu ta tức giận hét lên nhưng cũng không ngẩng đầu lên được, đúng là những tấm chiếu mới chưa từng trải, ông đây là cao thủ được huấn luyện trong phòng tập quyền anh, thế mà chúng mày cũng muốn đấu với tao à, anh đông nói một cách khinh thường. Vừa tiếp tục đưa tay ra sờ mó, nhưng tay hắn lại không thể chạm vào mặt tiểu điệp, bởi vì lúc này Diệp Thành đã đến gần hai người họ và nắm lấy cổ tay của anh Đông. Thằng kia, mày là ai? Dám phá hỏng việc tốt của anh Đông đây à? Ánh mắt anh Đông lập tức đanh lại, nhưng Diệp Thành là người như thế nào chứ? Chả nhẽ anh lại sợ hắn sao? Cút! Với một tiếng hét giận dữ, anh Đông vậy mà tái mặt đi, hắn vội vàng lùi lại hai bước. Khi nhận ra mình thực sự sợ hãi, hắn vô cùng tức giận, hắn đưa tay ra rút một con dao găm sắc nhọn từ sau lưng ra, hắn cười gằn và nói, dám lớn lối với tao à, xem ra mày muốn chết đây mà, nhìn thấy đối phương rút dao ra, tiểu điệp chợt dùng mình, chuyển ánh mắt cầu cứu về phía Diệp Thành, anh cười nhạt một tiếng rồi đưa tay ra ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh Đông, chết đi, nhìn thấy đối phương khiêu khích mình, anh Đông đột nhiên hét lên, định cầm con dao lao đến nhưng vào lúc này một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng hắn a đông cậu làm gì ở đây vậy anh đông đó đột nhiên giật mình xoay người lại chỉ trong quá trình quay lại này sắc mặt gớm viết của hắn liền biến thành điệu cười gượng gạo hắn cúi đầu khom lưng nói anh hứa đã lâu không gặp sao anh lại đến chỗ thâm sơn cùng cốc này vậy người được hắn cúi đầu khom lưng không ai khác chính là hứa sơn hà Người đã từng có duyên gặp mặt Diệp Thành một lần ở biệt thự của nhà họ đặn, gã kiêu ngạo đến mức không thèm nhìn đám châu hồ. Thiếu kiên nhẫn nói, cậu cũng có thể được coi là nhân vật vòng ngoài của nhà họ hứa tôi, không cần phải lãng phí thời gian với những kẻ nhà quê ở nơi này. Càng đừng nói đến việc khua đao múa súng, chúng ta là người ở thành phố lớn, phải văn minh chứ, anh Đông lại mách lèo trước, anh hứa, oan quá, chính những kẻ xấu xa này đã chặn tôi lại. Nói phải đưa tiền mới cho tôi qua, tôi chỉ muốn dạy cho họ một bài học thôi. Vừa nói xong, trên mặt hắn lộ ra một tia ác ý, đột nhiên chỉ vào Diệp Thành nói, đặc biệt là thằng này, hắn lợi hại lắm. Tôi nhắc tới những cái tên lẫm liệt của nhà họ hứa là muốn làm bọn người này phải kinh hãi nhưng đám người này lại nói nhà họ hứa chỉ là đống cứt chó. Cái gì? Hứa Sơn Hà cao mày khi nghe những lời này, lạnh lùng nói, lũ nhà quê ngu dốt. Xem ra không dạy cho chúng một bài học cũng không được. Khuôn mặt của tiểu điệp tái mét đi khi nghe điều này. Có rất nhiều nhân vật tầm cỡ đến đây. Tùy tiện đắc tội với kẻ nào cũng đủ khiến cả gia đình cô ấy không thể sống nổi. Cô ấy lập tức tuyệt vọng nói. Không phải như vậy. Chúng tôi chưa từng nói xấu nhà họ hứa. Anh Đông ngay lập tức cắt lời cô ấy và nói. Bớt nguy biện đi. Tôi chả nhẽ lại lại đi lừa anh hứa sao. Là tại lũ lươn leo các người cả. Khi nói lời này. Hắn nở một nụ cười dâm đãng, nghiêng người về phía hứa Sơn Hà nói, anh hứa, tôi nghĩ cô gái nhỏ này không tệ, hay là để cô ta ở với anh vài đêm coi như là bồi thường vì đã xúc phạm nhà họ hứa, ừ, lúc này hứa Sơn Hà mới chú ý đến tiểu điệp đang ngồi sụp trên mặt đất, hai mắt gã sáng lên, loại con gái xinh không cần son phấn này quả đúng gu của gã, hừng, nay cô gái nhỏ nếu thức thời. Cậu chủ đại nhân đại lượng không phải là sẽ không tha cho những người còn lại còn nếu như không thức thời, hứa Sơn Hà cúi mặt, cười lạnh, tôi có thể nói vài câu với Trấn trưởng, việc đuổi những người này và gia đình họ ra khỏi thị trấn Thanh Hoa là việc không khó, tiểu điệp đột nhiên dùng mình, bố mẹ cô ấy vốn đã ốm liệt giường rồi, nếu bị đuổi khỏi thị trấn Thanh Hoa, chỉ sợ việc họ có thể sống sót cũng là một vấn đề nan giải, quan trọng hơn là, sẽ còn liên lụy đến châu hồ. Bình thường anh ta tốt với mình như vậy, sao có thể để anh ta bị đuổi khỏi thị trấn chỉ vì mình được. Tôi, tôi đồng, tiểu điệp khóe mắt dưng dưng, cúi đầu thấp giọng nói, nhưng hứa Sơn Hà mãi không chịu bỏ qua, cười lớn nói, cô nói cái gì, tôi nghe không rõ. Lúc này, rất nhiều người đã vây quanh đứng xem, trong đó có cả người dân thị trấn Thanh Hoa, nhìn thấy hàng xóm đều đang xem, khuôn mặt xinh xắn của cô ấy đỏ bừng, không nói được lời nào. Nhưng hứa Sơn Hà lại thúc ép không cho cô ấy có cơ hội nghỉ ngơi, châu hồ nằm trên mặt đất hét lên, tiểu điệp, đừng hứa với hắn, đuổi thì đuổi, anh nuôi em, nhưng hứa Sơn Hà như thể vừa nghe thấy điều gì đó buồn cười, liền cười ẩm lên, thằng nghèo, mày lừa ai vậy, một cô gái xinh đẹp như vậy, dù sao cũng sẽ tiêu hết 100.000 tệ trên tháng ở thành phố đấy, mày nuôi á, bán mày đi cũng không nuôi được đâu, châu hồ đột nhiên ho dữ dội. Không chỉ bởi vì bị hứa Sơn Hà làm cho giận tím người, mà còn bởi vì anh Đông đã đá vào ngực cậu ta lần nữa, không phải, tiểu điệp nước mắt nghẹn ngào, tôi không tiêu nhiều tiền như vậy, cũng không ngại gian khổ nhưng tôi không thể liên lụy đến anh, Châu Hồ, anh là một người đàn ông tốt, quên đi tôi, rõ ràng đó là một màn tỏ tình cảm động của một cô gái, nhưng hứa Sơn Hà và anh Đông lại cười sặc sụa, như thể họ đang xem một trò đùa, chưa kể Châu Hồ. Người ngã xuống đất gần như phát điên, mà đến những người dân thị trấn ở bên cạnh cũng bất bình. Nhưng ngay khi hứa Sơn Hà cười dâm tà đưa tay về phía tiểu điệp, một giọng nói diễu cợt vang lên từ bên cạnh. Diễn hay lắm, ai? Hứa Sơn Hà đột nhiên tức giận quay đầu lại, nhìn thấy mình sắp thành công đến nơi rồi mà lại có người dám ngăn cản. Nhưng trong giây tiếp theo, vẻ mặt của gã như đông cứng lại, mồm há to nhưng không phát ra được tiếng nào, trên trán toát mồ hôi lạnh. Hai mắt lồi ra kinh hãi, toàn thân run rẩy. một lúc sau, gã mới run rẩy nói ra được một câu, Diệp, Diệp Thiên Sư, chương 82, giao dịch, hả, Diệp Thành nhìn sang bằng ánh mắt bỡn cợt, anh thản nhiên nói, tiếp đi chứ, không phải mới đùa vui lắm sao, lời này khiến tầm mắt hứa sơn hà tối thui, trong đầu xẹt qua bao nhiêu lời nguy biện nhưng miệng lại không nói thành lời, vì vừa rồi gã dại gái háo sắc. Không để ý tới Diệp Thành ở bên cạnh nên bị đối phương nhìn thấy hết, thế thì còn giải thích làm sao. Cuối cùng, gã chỉ có thể quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, khóc lóc van nài, Diệp Tiên Sư tha mạng, Diệp Tiên Sư tha mạng, không còn cách nào, hứa Sơn Hà thật sự quá sợ hãi. Trước đó gã nghe bố mình khen ngợi Diệp Thành thế nào ra sao, trong lòng chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng hôm nay, ở khu biệt thự Đặng Thị, Gã tận mắt chứng kiến người có thân phận cao quý hơn mình không biết bao nhiêu lần như Thẩm Hàn Lâm cũng cung kính với Diệp Thành, thậm chí là còn vô cùng sợ sệt. Sau đó, thông qua con đường khác, gã mới biết Thẩm Hàn Lâm từng bị Diệp Thành tát vài cái trước mặt bao nhiêu người. Hứa Sơn Hà biết thân phận mình và Thẩm Hàn Lâm chẳng khác nào trên trời dưới đất. Ngay cả Thẩm Hàn Lâm mà Diệp Thành còn dám đánh thì dù người này đánh gãy chân gã tại đây thì cũng không ai dám nói gì. Nghĩ như thế, toàn thân hứa Sơn Hà run rẩy. Không ngừng cầu xin, nhận lỗi, bên kia, tiểu điệp đã sợ điếng người, cô ấy vốn đã chuẩn bị tinh thần hy sinh bản thân, không ngờ người khách đi chung với mình chỉ mới mở miệng nói một câu là đã làm cậu chủ nhà giàu tự cao tự đại sợ tới mức dập đầu xin thà. Anh Đông và Chu Hải trợn mắt há mồm nhìn, trong lòng có linh cảm không tốt, con châu hổ cũng chừng to hai mắt, bên trong con người hàn đầy tơ máu, cậu ta chưa từng căm giận bản thân như thế này, vì bản thân không quyền không thế. Không có sức mạnh mà phải trơ mắt nhìn người mình thích bị sỉ nhục. Cuối cùng còn phải dựa vào kẻ từng bị mình uy hiếp đứng ra cứu giúp. Châu Hồ cắn chặt môi, nám đấm siết chặt vang lên tiếng răng rắc. Cậu ta cũng chưa từng khát khao tiền tài và quyền thế. Khát vọng sức mạnh như lúc này. Diệp Thành khoanh tay, lạnh nhạt nói. Chuyện hôm nay sẽ được tôi tưởng thuật lại từ đầu tới cuối cho ông Đặng Nghị. Hơn nữa tôi còn sẽ nhớ ông ta chuyển lời cho bố cậu là nếu không đoạn tuyệt quan hệ. Pháp bảo kia cũng không có phần của ông ta, hứa Sơn Hà nghe xong lời của Diệp Thành thì hai mắt hoàn toàn tối đen, gã vốn không phải là độc đinh trong nhà, ngày thường còn không được bố thương vì chơi bời lêu lồng. Những lời Diệp Tiên Sư nói ra hôm nay chẳng khác nào khiến gã phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Đừng mà, Diệp Tiên Sư, cầu xin anh, xin anh tha cho tôi, hứa Sơn Hà đâu còn dáng vẻ ăn trên ngồi chốc ban đầu, gã quỳ dạp ra đất, nước mắt nước mũi chảy đầy. Hứa Sơn Hà lăn một vòng đến bên chân Diệp Thành mà không dám đụng vào giày của anh, chỉ có thể không ngừng khấu đầu xin thà, hai mắt Diệp Thành nghiêm lại, lạnh lùng nói, biến, nếu không tí nữa muốn đi, cậu cũng chẳng đi được đâu, sen lẫn trong câu từ là sát ý lạnh băng khiến Hứa Sơn Hà dùng mình, vội đứng lên chạy trốn, thấy cậu hứa chạy, anh Đông và Chu Hải cũng cuống cuồng chạy thục mạng, sợ mình chạy chậm chút thôi thì sẽ bị Diệp Thành giữ lại, châu Hồ, châu Hồ. Tiểu điệp thấy anh đông chạy trốn thì vội vàng chạy tới cạnh cậu ta, gọi tên đối phương, lo lắng hỏi hàn, anh không sao chứ, châu Hồ im lặng, đột nhiên đẩy mạnh tiểu điệp ra rồi bỏ chạy xa. Tuy tiểu điệp muốn đuổi theo nhưng cô ấy không có thể lực tốt như đối phương, chạy vài bước là đã ngã ra đất, khóc lóc nức nở, thật lâu sau, cô ấy mới trở về với đôi mắt xương đỏ, khom lưng trước mặt Diệp Thành, cảm ơn anh Diệp, Diệp Thành cúi đầu nhìn tiểu điệp, hướng thú hỏi thăm. Cô thích cậu ta. Tiểu Điệp bĩu môi. suýt nữa lại khóc thành tiếng nhưng vẫn cố nhịn. Gật đầu với Diệp Thành. Diệp Thành đứng lên. Trong mắt như có ngàn vạn ngôi sao lấp lánh. Nhất thời khiến Tiểu Điệp không dám nhìn thẳng vào. Môi Diệp Thành khẽ cong. Cũng không biết là anh đang nói với thiếu nữ trước mặt hay là thì thảo tự nói với mình. Vận số các người không tệ. Vừa hay tôi đang có một việc cần xác nhận. Coi các người như đối tượng thí nghiệm. Tiểu Điệp nghe không rõ những lời này. Đương nhiên dù nghe rõ thì cô ấy cũng không dám hỏi đợi đến khi cô ấy ngẩng đầu thì lại nghe thấy diệp thành nói nếu đã vậy đêm nay chúng ta đi xem cậu ta thi đấu rất nhanh sắc trời tối dần trấn thanh hoa không có đèn đường chứ đèn đóm sáng trương bên ngoài khách sạn nhà dân khác đều trông khá tĩnh lặng nhưng trong một góc của trấn thì từng đống lửa đã sáng nhiều thiếu niên thiếu nữ vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát nhìn khác đặc sắc tiểu điệp đi theo diệp thành tới gần đống lửa Trong mắt lộ ra tia hoảng hốt và hoài niệm, miệng lẩm bẩm: "Năm trước, ở đây, tôi và Châu Hồ còn cùng nhau nhảy múa quanh đống lửa, anh ấy còn hôn tôi một cái." Nói tới đây, hốc mắt ửng đỏ, hiển nhiên là cô ấy nhớ tới chuyện ban ngày, sắp rơi nước mắt. Diệp Thành thấy vậy thì hờ hững nói: "Cô yên tâm, nếu tôi đã nhúng tay vào chuyện này thì nhất định cho cô một kết quả mỹ mãn." Hai mắt tiểu điệp sáng ngời, cô ấy biết thân phận của diệp thành tuyệt đối không đơn giản nếu người này chịu ra tay giúp đỡ nói không chừng là còn hy vọng có thể là tốt cho châu hồ nhưng dù sao tiểu điệp cũng gặp qua nhiều người ăn nói lung tung nên vẫn hỏi dò anh diệp sao hôm nay cậu hứa kia lại sợ khi nhìn thấy anh vậy diệp thành khẽ cười bởi vì tôi quen ông đặng nghị ông cụ nhà họ đặng cậu ta càng nói thì nhà họ hứa sẽ không còn cuộc sống bình yên nữa nhà họ đặng ở lương châu tiểu điệp bật thốt lên Ông ấy luôn tới chấn này vào hàng năm, chọn người thắng cuộc từ đại hội võ đạo để làm vệ sĩ, vì ông Đặng luôn ra tay hào phóng nên khá nổi tiếng ở chấn Thanh Hòa. Tuy Tiểu Điệp cảm thấy có gì đó không đúng nhưng nếu quen biết ông lớn máu mặt như nhà họ Đặng, anh Diệp chắc chắn cũng là một người rất bản lĩnh, vì thế chắc chắn không có vấn đề, an ủi mình như thế. Tiểu Điệp và Diệp Thành đến cạnh võ đài, khá trùng hợp là, khi hai người vừa tới, họ thấy Châu Hổ bị đánh ngã xuống đất người chung quanh cười vang châu hồ tiểu điệp thét chói tai xông lên đỡ cậu ta hành động này khiến tiếng cười càng lớn châu hồ trợn mắt giơ một tay đẩy cô ấy ra cắn răng vọt vào trong phòng nghỉ của tuyển thủ vì sao tiểu điệp ngồi dưới đất khóc thút thít diệp thành lại không để ý tới cô ấy anh hiểu hành động của châu hồ là sự tự trọng đáng buồn của đàn ông nổi lên thôi hai mắt anh nghiêm lại xài bước vào phòng nghỉ của tuyển thủ với kinh tế của trấn thanh hoa phòng nghỉ cho tuyển thủ cũng chỉ là một cái lều vải thôi diệp thành vén rèm lên bước vào anh thấy châu hồ đang chút giận bằng cách đánh mạnh lên cột trong mắt tràn đầy tơ máu nghe thấy âm thanh có người bước vào cậu ta trừng mắt nhìn sang khi nhận ra diệp thành thì mũi phun khí nóng quát to anh tới đây là gì muốn cười nhạo tôi sao diệp thành bình tĩnh đáp tôi là người nhàm chán vậy sao Lần này tôi tới tìm cậu là để làm giao dịch với cậu, chương 83, sức mạnh, giao dịch, châu hồ nhìn chằm chằm vào Diệp Thành, trên mặt là biểu cảm không tin, nếu không phải nể tình đối phương đã cứu mình, cậu ta đã lao tới đánh rồi, Diệp Thành thản nhiên nói, bây giờ cậu cần tiền để kết hôn với tiểu điệp, nhưng thu nhập không nhiều, giờ muốn dựa vào đại hội võ đạo ngầm để kiếm tiền nhưng đánh nhau thì đánh không lại người khác, đúng không? Châu Hổ suýt thì chết nghẹn vì mấy câu này nhưng trong lòng cậu ta biết Diệp Thành nói đúng, vì vậy cậu ta trợn mắt hừ lạnh, anh có chuyện thì nói hết đi, Diệp Thành nở nụ cười, còn cười rất vui, trong mắt lại lạnh bằng, anh lạnh nhạt bở miệng, thật ra cũng rất đơn giản thôi, tôi dạy cậu một bộ công pháp, hơn nữa còn truyền cho cậu một chút chân khí, cậu dùng bộ công pháp này để thi đấu, chỉ cần thắng, hiển nhiên cậu sẽ lấy được tiền thưởng, cũng có thể ngẩng đầu trước mặt tiểu điệp. Châu Hồ lập tức sửng sốt, hỏi với giọng khó tin, anh tốt bụng vậy sao, Diệp Thành cười lạnh, đương nhiên là không, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, đây là một cuộc giao dịch, dù công pháp tôi dạy cho cậu rất lợi hại nhưng kẻ phàm tục như cậu chưa chắc hiểu được nó, nếu học không được, mất mặt trên võ đài là việc nhỏ, thậm chí còn khiến chân khí đi ngược chiều, tan xương nát thịt mà chết, những lời này khiến Châu Hồ sướng sờ, cậu ta nuốt nước bọt, vô thức nói, anh. Anh đang nói đùa à, Diệp Thành hừ lạnh, tới gần châu hổ, thật hay đùa thì cậu sẽ nhanh thôi, có sử dụng công pháp này hay không thì đều dựa vào ý niệm của cậu, đây, cũng chỉ là một thí nghiệm của tôi thôi, khi nói, Diệp Thành dồn châu hổ vào góc tường, người đàn ông cường tráng như châu, không sợ trời không sợ đất lại cảm thấy lo sợ vô cùng khi thấy sự lạnh lẽo như băng trong mắt Diệp Thành, người này, không phải đang nói đùa, nếu mình dám cãi lời sợ là thật sự sẽ mất mạng trong lúc châu hồ đang do dự diệp thành đã giơ tay nhẹ nhàng đặt lên vai đối phương ngay lập tức một phần công pháp tu hành ảo vào đầu châu hồ như thủy triều a một lượng thông tin khổng lồ tràn vào đầu khiến châu hồ không thể chịu nổi mà ngất xỉu khi cậu ta tỉnh lại trong lều làm gì còn ai ngay lúc ấy cửa lều lại bị vén lên trọng tài hét lớn châu hồ tới lúc ra sân rồi nếu trận này cậu thua nữa thì sẽ bị loại đấy châu hồ mơ màng ngẩng đầu công pháp trong não lại càng rõ ràng sau khi lên võ đài trùng hợp thế nào mà đối thủ của cậu ta là quán quân năm trước lang quy bình nhìn thấy người này máu của châu hồ sộc lên não hận không thể ăn tươi nuốt sống đổi phương người này luôn ỉ vào thân phận quán quân đại hội võ đạo luôn tròng gheo tiểu điệp còn có một lần suýt cưỡng hiếp cô ấy lang quy bình châu hồ tức giận gầm lên một tiếng liều mạng đánh về phía đối phương rồi lại bị đối thủ quét đánh đánh ngã dù sao cậu ta cũng chỉ biết dùng sức đánh thực lực chênh lệch một trời một vực với cường giả có sức mạnh và kỹ xảo như Lang Quy Bình Lang Quy Bình đánh ngã Châu Hồ rồi giơ chân dẫm lên đầu đối thủ cười lạnh Châu Hồ năng lực của cậu vẫn nát như trước nhỉ Châu Hồ gào thét xoay ruộng dữ dội nhưng đáng buồn thay cậu ta phát hiện mình không thể đứng lên cảnh này sao mà giống với khi mình bị Anh Đông dẫm vào ban ngày thế Tiểu Điệp ở bên dưới xem thi đấu thấy vậy thì mặt mũi tràn đầy nước mắt, cô ấy không nhịn được mà hét, Châu Hổ, mau nhận thua đi, chúng ta từ từ kiếm tiền, tôi bằng lòng lấy anh. Lời này của Tiểu Điệp chẳng những không khiến Châu Hổ vui vẻ mà còn làm mấy người chung quanh cười cợt, Lan Quy Bình cười lạnh, chân dùng sức nghiền phần đầu Châu Hổ, mày nhìn bộ dạng mày đi, buồn cười dã man, thường ngày mạnh miệng lắm mà. Giờ người mà mình thấy thích cũng thương hại mày nên mới bằng lòng gà cho mày kia, tay châu hổ bấu sâu xuống võ đài, mạch máu trong mắt vỡ ra khiến đôi mắt như mắt trâu đỏ rực, Lang Quy Bình nói không sai, mình không sợ gì, chỉ không muốn làm tiểu điệp phải chịu ấm ức, cậu ta muốn đường đường chính chính cưới cô ấy, muốn mọi người đều hâm mộ chúc phúc chứ không phải thế này, không phải muốn tiểu điệp gà cho mình vì thương hại, sức mạnh, cho tôi sức mạnh, trong tích tắc. Chân khí do Diệp Thành truyền vào ảo tới Tứ Chi Bách Hải. Châu hồ hét lớn. Cậu ta cảm thấy cơ thể như quả bóng bị thổi phồng lên tới cực hạn. Có thể một giây sau sẽ nổ tung. Không. Còn chưa tới lúc chết. Ngay lúc ấy, dường như có thứ gì đó đã thức tỉnh. Châu hồ vận hành chân khí theo công pháp một cách bản năng. Máu trong người tuôn ra như suối. Cậu ta vẫn cười thoải mái. Sức mạnh. Cậu ta chưa từng cảm nhận được sức mạnh dâng tràn mạnh mẽ thế này. Cái gì? Lương Quy Bình dẫm lên đầu Châu Hồ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thì cơ thể đã bị hất văng, cả người Châu Hồ đẫm máu như ma vương giáng thế, nhóc con, đừng tự cho là đúng. Lang Quy Bình thầm mắng bản thân mất mặt, bị một thằng chảy đầy máu sắp chết hù sợ, hắn ta hét lớn một tiếng rồi lao tới, nhưng Châu Hồ chỉ giơ tay phải lên, đấm ra một cú, Lang Quy Bình nâng hai tay giao nhau đỡ trước ngực nhưng vừa đụng vào hắn ta hoảng hốt phát hiện sức mạnh của đối phương mạnh hơn tưởng tượng của hắn ta hắn ta hoàn toàn không đỡ nổi không không phải không đỡ được mà là hai cánh tay của mình đã bị đánh gãy bằng sức mạnh khổng lồ kia lang quy bình sợ hãi muốn lùi ra sau nhưng hắn ta vừa cử động là tiếng kẽo kẹt như động cơ cũ đang vận hành vang lên cuối cùng hắn ta cũng có thể lùi ra sau như mong muốn nhưng phải trả cái giá rất đắt là hai xương cẳng chân bị gãy lang quy bình ngã nhào ra đất thảm thiết kêu dên muốn dùng tay bụng lại nhưng phát hiện xương cánh tay của mình cũng đã vỡ vụn cái này đây là mọi người đang xem thi đấu cũng sợ hãi đặc biệt là những người còn hùa theo lang quy bình trào phúng châu hồ giờ họ không dám phát ra một tiếng động nào sợ sệt cúi đầu lo tên sát thần này sẽ nhìn thấy mình a châu hồ kích động bỗng ngửa mặt thét dài sinh ra gần hai mươi năm cậu ta chưa từng cảm nhận được khoái cảm khi trong tay có sức mạnh có thể quyết định sống chết người khác như hôm nay Nhưng dù sao tính cách của thiếu niên vốn chất phát thiện lương, sau khi phát thiết, cậu ta cũng không đuổi tận giết tuyệt mà chỉ nắm chặt tay quát với lang Quy Bình, anh có phục không? lang Quy Bình đau tới mức nước mắt nước mũi đồng loạt chảy, vội gật đầu, phục, tôi phục rồi, trọng tài nhanh chóng tuyên bố người thắng, châu hổ cũng nhảy từ võ đài xuống, mọi người hoảng sợ nhìn vết thương đang phun máu của cậu ta từ từ khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn, thế thì còn ai dám đứng xem? Họ vội nhường đường, Châu Hồ bước tới trước mặt Diệp Thành, quy xuống, khấu đầu mạnh mẽ với anh, sư phụ, xin nhận của một đệ tử một lại, chương 84, các ông lớn lên sàn, nhất thời, tất cả ánh mắt đều dồn vào người Diệp Thành, anh lạnh nhạt nói, giữa tôi và cậu chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, không hề có tình cảm thầy trò, cậu càng không có tư cách làm đệ tử của tôi, anh nói rất ngạo mạn, nhưng Châu Hồ vẫn cung kính dập đầu, vâng. Đệ tử đã hiểu, nhưng cho dù anh không muốn nhận tôi là đệ tử, tôi vẫn sẽ coi anh là sư phụ. Diệp Thành phất tay, ý bảo tiểu điệp đứng phía sau đi lên. Anh để lại không gian riêng tư cho hai người rồi dứt khoát rời đi. Anh làm vậy không chỉ vì thấy hai người họ đáng thương, muốn tác thành cho họ mà còn anh đang làm thí nghiệm. Kể từ khi sống lại, người mà Diệp Thành canh cánh lo lắng nhất chính là người bố Diệp Niệm của anh. Sức khỏe bố anh vốn không tốt. Kiếp trước kể từ sau khi anh mất tích là bố anh đã đổ bệnh vì vất vả lâu ngày rồi ra đi trong tuyệt vọng. Kiếp này, sau khi sống lại, anh luôn tìm cách để cải thiện thể chất của bố. Tuy tử vân Đan rất tốt nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài chừng trăm năm tuổi thọ cho bố anh. Khi anh tới cảnh giới hợp đạo rồi, hở một chút là bế quan tu luyện suốt trăm năm, một trăm năm hay mấy chục năm cũng chỉ ngắn ngủi như cái búng tay đối với Diệp Thành. Vì thế anh đang suy nghĩ liệu để bố mình tu tiên có khả thi không? Điều anh sợ nhất là cơ thể người phàm của bố anh không chịu nổi khi linh khí rót vào. Đến lúc đó, một khi thu tiên thì bố anh sẽ bị nhét đầy linh khí tới nỗi nổ banh xác mà chết. Thế nên lần này hiếm khi gặp được một tên khá thuận mắt, anh liền truyền thụ một bí kíp luyện thể đơn giản cho châu hổ rồi đưa một luồng linh khí vào. Nếu tên này có thể thành công, vậy thì bố anh mà dùng tử vân đan, lại được anh hộ pháp thì chắc chắn có thể thành công, cho dù khả năng bố anh gặp nguy hiểm là rất nhỏ. Nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được, thế nên mới có giao dịch ngày hôm nay, kết quả nhận được cũng khá khả quan. Thí nghiệm của anh đã thành công, Châu Hồ cũng đã có được tất cả những gì mà cậu ta mong muốn. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Thành đều tu luyện trong tòa nhà nhỏ hoặc đi dạo xung quanh, còn Châu Hồ thì nổi danh chỉ sau một trận đánh, thể hiện bản lĩnh đáng gờm của mình trên võ đài, lấy được ít nhất phải tầm hơn trăm nghìn tệ tiền thưởng. Nhưng Châu Hổ không hề đồng ý lời mời của các nhân vật máu mặt mà phần lớn thời gian đều ở bên cạnh tiểu điệp hoặc hầu cận bên cạnh Diệp Thành. Tuy anh đã nói rõ rằng hai người không có quan hệ sư đồ, nhưng cậu thiếu niên thật thà chất phác này đã sớm coi anh là ân sư của mình. Cậu ta vốn nóng tính, nhưng trước mặt anh còn không dám thở mạnh, cứ như đã hoàn toàn biến thành một cậu bé ngoan ngoãn. Diệp Thành thì chẳng quan tâm lắm, anh vốn chẳng hề coi trọng chuyện trong trốn phàm tục. Mãi đến cuối cùng mấy kẻ máu mặt đánh cực phân phối lợi ích vào cuộc đấu áp chót mới khiến anh thấy hơi hứng thú. Cuối cùng, cái ngày mà mọi người đều mong chờ đã tới, khi trời vừa mới sáng là mọi người đã cảm giác được bầu không khí đè né rõ rệt. Các ông lớn mặc quần áo xa hoa nườm nượp kéo đến, những người đi bên cạnh cũng bước đi mạnh mẽ hiên ngang, vừa nhìn là biết là những người giỏi võ được bồi dưỡng riêng. Hơn nữa, nơi thắt lưng họ cũng phình ra, có người còn thi thoảng để tay trước ngực. Hiển nhiên là có đem theo vũ khí. Tuy người dân ở thị trấn Thanh Hoa mỗi năm đều chứng kiến cảnh như thế này một lần, nhưng lúc này vẫn sợ hãi không dám thở mạnh. Họ nhao nhao rời xa chỗ này, cho dù ngẫu nhiên đi ngang qua cũng chẳng dám liếc nhìn. Đây là lúc mà các ông lớn của ba tỉnh quyết định phân chia lợi ích. Ai dám làm loạn ở đây thì hiển nhiên là chọn con đường chết. Cho dù là châu hồ luôn nóng tính cũng trở nên căng thẳng một cách hiếm có. Cậu ta kéo theo tiểu điệp ngoan ngoãn đi theo sau Diệp Thành. Nói, Sư, anh Diệp, chúng ta sẽ đi xem những cao thủ đó đánh nhau sao? Diệp Thành đang ung dung bóc vỏ nho, anh lạnh nhạt nói, đi chứ, tất nhiên phải đi, nhưng giờ chúng ta chưa đi vội, đợi họ đến đủ rồi tính. Lúc Diệp Thành vẫn đang thong thả ung dung thì đám người bên ngoài đã rối hết cả lên, nhiều người hô to, đến rồi đến rồi, các ông lớn của ba tỉnh đều đến rồi, ông Cụ Thẩm là ông Thẩm Thiên Minh đứng đầu Giang Thành, ông Đặng Nghị của Lương Châu. Cô cả đặng nhã cũng đến nữa, là đại cả Trương Kha của tỉnh Tô Nam, bà Hoàng của tỉnh Tô Bắc, Dương Lâm cũng đến rồi, mỗi một nhân vật máu mặt xuất hiện là một người đều bàn tán sôi nổi, mọi người có người thì bàn tán một cách ngay thẳng, có người thì tỏ ra ngưỡng mộ, cũng có người mang ánh mắt thù hoán nồng đậm, cho dù là ai trong số họ cũng là người có quyền thế to lớn, người chịu ơn huệ của họ rất nhiều, mà người có thù hoán với họ cũng chẳng ít, mãi đến khi người cuối cùng xuất hiện. Đám đông mới phản ứng lại, có người tinh mắt lập tức nói với vẻ hoài nghi, không đúng, sao người nhà họ Trình vẫn chưa tới. Các ông lớn ở Giang Thành hiển nhiên cũng chú ý tới điều này, họ quay đầu nhìn Trương Kha thì thấy gã nở nụ cười lạnh độc ác. Người ở Giang Thành cũng chẳng buồn bắt chuyện với gã, dù sao nếu Diệp Tiên Sư đã đồng ý ra tay thì cho dù Trình Bác Hiên có đích thân đến đây thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của anh. Theo lý thì đại hội võ thuật mỗi năm đều sẽ do ba người có thế lực lớn Trình Bác Hiên, Thẩm Thiên Minh và Dương Lâm tuyên bố khai mạc, nhưng lúc này người nhà họ Trình lại không đến. Dương Lâm khẽ cười, nói, ông Thẩm à, tôi là phụ nữ, không thích hợp đứng ra chủ trì, ông hãy đứng ra chủ trì đại hội đi. Mọi người dưới đài liên tục hít sâu một hơi, ba Hoàng Dương Lâm khác với hai người đứng đầu của hai tỉnh kia, bà ta kế thừa gia sản của chồng. Một người phụ nữ yếu ớt mà có thể chống đỡ được trong một gia tộc luôn có sói hổ trực sẵn như vậy, hiển nhiên là có thừa mưu mô thủ đoạn, nhưng lúc này, một người phụ nữ có biệt hiệu bà Hoàng lại không hề tỏ ra kiêu căng mà lại cười tươi ăn nói nhẹ nhàng duyên dáng hệt như thiếu nữ, thế là một đám đàn ông đều không khỏi thở gấp, bà ta tuy đã gần 40 nhưng bảo dưỡng rất tốt, khuôn mặt và dáng người đều chẳng khác gì thiếu nữ mới đôi mươi, lại thêm cả cơ thể nóng bỏng. Quần áo sang trọng nhưng cũng không kém phần hở hang và cả khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, trông hệt như đát kỳ tái thế. Thẩm Thiên Minh tuổi đã cao, ông ấy không có bất cứ suy nghĩ bệnh bạ nào với Dương Lâm mà lại cảnh giác hơn. Gia chủ nhà họ trình mãi không đến, Dương Lâm hiển nhiên đã đánh hơi ra điều gì đó bất thường nên đẩy ông ấy ra. Còn bà ta thì đứng trong góc tối quan sát, nhưng vì có Diệp Thành chống lưng nên Thẩm Thiên Minh không hề sợ. Ông ấy càng nung nấu ý chí lập uy nên không từ chối và vô tay, nói, các bạn bè gần xa, cảm ơn mọi người đã tụ tập đông đủ để tham gia đại hội võ thuật giữa ba tỉnh mỗi năm một lần, chúng ta đều là bạn cả, tôi cũng không nói nhiều thêm nữa, có mâu thuẫn gì thì lên võ đài để giải quyết, mọi người đều đã hiểu quy tắc rồi, tránh việc thua rồi lại chống chế kỳ kèo, phá hỏng hòa khí, nói đến đây, ông ấy lạnh lùng liếc nhìn Trương Kha, nói, nếu có loại người như vậy thì đừng trách thẩm mỗ này không khách sáo chương tám mươi lăm sói điền vừa dứt lời bầu không khí chợt yên lặng mọi người đều sợ hãi trước khí thế mạnh mẽ của thẩm thiên minh tất nhiên là người của giang thành đều vui mừng hớn hở còn người của hai tỉnh khác tuy không phục nhưng cũng không thể không thừa nhận thẩm thiên minh quả thật có tư cách để kiêu ngạo như vậy ngược lại hoàn toàn với họ dương lâm đã ngồi vào chỗ sau khi nghe một tràng tuyên bố đầy khí thế của thẩm thiên minh Bà ta nhăn đôi lông mày thanh tú, một ông già đứng sau lưng Dương Lâm bước lên phía trước, hỏi với giọng quan tâm, bà chủ, có gì không ổn sao, ánh mắt của Dương Lâm khi nhìn ông già này ấm áp hơn hẳn, đây là quản gia của chồng bà ta, có uy danh cực cao trong gia tộc, hơn hết còn là một cao thủ võ đạo, khi chồng mất vì bệnh nặng, bà ta phải đối mặt với bao sóng gió, chính vị quản gia này đã quyết đoán đứng ra giúp đỡ bà ta ngồi lên được vị trí như bây giờ tình cảm giữa hai người khăng khít chẳng khác nào tình cảm cha con chú ba chuyện lần này vô cùng kỳ lạ có liên quan đến sự phân chia lợi ích của ba tỉnh cho dù trình bắc hiên không đến thì chẳng lẽ nhà họ trình không cử những người khác đến sao còn cả thầm thiên minh nữa ông ta khác hẳn với điệu bộ khiêm tốn của ngày thường giờ lại còn tuyên bố đầy khí thế như vậy hiển nhiên là đã có chỗ dựa e là đại hội võ đạo lần này sẽ xảy ra chuyện lớn chú ba thở dài cúi đầu nói Đáng tiếc là lão già này quá vô dụng, mãi không đột phá được đại sư võ đạo, nếu không bà chủ cũng không cần phải lo lắng không yên như vậy. Dương Lâm vội vàng nói, chú ba đừng tự trách, cho dù Trình Bắc Hiên và Thẩm Thiên Minh rất lợi hại nhưng tỉnh Tô Bắc chúng ta sẽ không mặc kệ họ làm mưa làm gió đâu, chỉ cần cháu vẫn còn sống thì tuyệt đối không để gia nghiệp của Phụng Hiếu rơi vào tay kẻ khác. Nghe Dương Lâm nhắc đến tên chồng, sự hổ thẹn trên mặt chú ba càng thêm rõ nét, khẽ nói. Ba chủ vất vả rồi, Dương Lâm ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại thầm thở dài, là một người phụ nữ, mỗi ngày bà ta phải đấu đá với các ông lớn của tỉnh Tô Bắc đã rất mệt rồi, lần này lại còn phải đối mặt với khí thế mạnh mẽ ngang ngực của hai nhà trình. Thầm, bà ta thật sự thấy quá mệt mỏi, nhưng những người khác không hề biết suy nghĩ của Dương Lâm, lúc này đại hội võ đạo đã bắt đầu, tất nhiên có rất nhiều người nóng lòng muốn thử, người nhảy ra đầu tiên chính là Trương Kha. Lần này, gã không dám khiêu khích Thẩm Thiên Minh nữa mà quay ra cười gần với Đặng Nghị, "Lão già họ Đặng kia, chúng ta cùng chơi nhé. Theo quy tắc của Đại hội Võ đạo ngầm, một khi có người khiên chiến thì người bị khiêu chiến nhất định phải ứng chiến. Người từ chối không chỉ bị mất đi quyền phân chia lợi ích mà còn phải bỏ ra 5 triệu đô la, thế nên nếu không phải người biết chắc mình sẽ thua thì tuyệt đối sẽ không từ chối." Trương Kha phất tay, một thanh niên cơ bắp cuồn cuộn liền nhảy ra từ phía sau gã. Ngay sau đó có người của tỉnh Tô Bắc ở dưới đài hô lên kinh ngạc, đây là sói điên, là nhuệ Trạch, từng được cụ trình Bắc Hiên chỉ dạy, là một kẻ tàn nhẫn bậc nhất trong giới, sắc mặt đặng nghị tối sầm, ông ta quay đầu nhìn lão già bên cạnh, ông Tôn, ông thấy thế nào, người được đặng nghị hỏi chính là Tôn Hoài Hương của bang thiết trưởng, lần trước, sau khi lão ta được Diệp Thành cứu, khai báo hết tất cả những gì đối phương muốn biết thì cũng kết giao với hai nhà thẩm cuối cùng trở thành khách khanh của đặng nghị tuy lúc này vết thương của tôn hoài hương vẫn chưa khỏi hẳn nhưng vẫn nói rất tự tin ông đặng hay yên tâm chỉ cần tên đó chưa được trình bắc hiên đích thân chỉ dạy thì tôi nhất định có thể thắng được gã nói xong lão ta rậm chân một cái bay vọt lên không trung rồi vọt lên võ đài cao hơn ba mét hai mọi người dưới đài liên tục hoan hô trong đại hội võ đạo trước đó trừ gia chủ trình bắc hiên ra thì những người khác cũng chỉ xài judo hoặc muay thai Đâu thể gọi là võ đạo được. Giờ mọi người thấy ông lão này xuất chúng như vậy. Lên đài thoải mái phóng khoáng tựa thần tiên thì đều vô cùng kính phục. Hoàn hồ không ngất. La Nguyện Trạch cười gằn một tiếng. Hắn cũng không chịu yếu thế. Chỉ thoát cái đã lên tới võ đài rồi giơ tay ra vung tay với Tôn Hoài Hương. Hừ, xin mời. Tôn Hoài Hương thấy đối phương chẳng hề kính trọng mình thì hừ lạnh một tiếng. Đưa hai tay lên bày thế sẵn sàng chiến đấu nhưng không ngờ lão ta vừa bày thế xong thì la nhuệ trạch đã lao đi như lò so dâm một cái rồi lao tới giơ tay lên đấm thẳng nắm đấm này như xuyên thủng cả không gian mang theo tiếng gió rít gào hơn nữa ít nhiều gì cũng coi như đánh út bất ngờ tôn hoài hương thấy thế thì sầm mặt xuống vội vàng vận khí dùng thiết sa trường để đỡ dầm một loạt tiếng vang rền vang lên mọi người đều vô cùng kinh ngạc tôn hoài hương mới vừa nãy còn tiên phong đạo cốt lên đài rất tự nhiên thoải mái kia giờ đã bị đấm bay ra ngoài lão ta bò trên đất sắc mặt thay đổi rõ ràng kinh hãi quát lên đây đây là thất thương quyền la nhụy trạch cười gằn nói đúng vậy tuy ông trình chỉ dạy cho tôi một chiêu này nhưng để đối phó với ông thì cũng đủ rồi nói rồi người hắn lóe lên những cú đấm rơi xuống như mưa vốn tôn hoài hương mạnh hơn la nhụy trạch một chút nhưng do tính nhầm một chiêu nên đã bị mất thời cơ Lại còn bị thất thương quyền đánh tới nỗi vết thương cũ tái phát, vì thế chỉ có thể chống đỡ, hoàn toàn không thể đánh trả. Đám người dưới đài há hốc mồm, họ thấy Tôn Hoài Hương bị đánh tới nỗi liên tục hợp máu, mặt mày xanh sao sương vù, cuối cùng bị dẫm dưới đất không thể bò lên nổi. Tôi nhận thua, ánh mắt Tôn Hoài Hương tràn ngập sự không cam lòng, nếu không phải vết thương cũ chưa khỏi. Lại còn bị đánh thất thương quyền khi chưa kịp chuẩn bị gì thì sao lão ta có thể thua dưới tay một tên trẻ măng như vậy, lần này thì hay rồi, danh tiếng lão ta đã vất vả gây dựng nên giờ mất sạch rồi, La nguyện trạch hai tay ôm quyền, nhưng lời nói thì không hề khách sáo chút nào, hắn lạnh lùng nói, bang thiết trưởng cũng khá có danh tiếng trong giới, không ngờ đệ tử lại thảm hại đến vậy, tôn hoài hương tức run cả người nhưng không thể phản bác được, chỉ có thể cắn răng đi xuống dưới. Còn Trương Khà thì cười lớn, nói, sao thế hả lão đặng, việc làm ăn từ Lương Châu đến thành phố Sơn Đài đều thuộc về tôi hết đấy, không còn phần của nhà họ đặng các người nữa đâu, sắc mặt đặng nghị tái xanh, nhưng đã cực rồi thì chỉ có thể nhận thua, đành hư lạnh nói, được, Trương Khà cười ha hả, đúng dáng vẻ của kẻ tiểu nhân đắc ý, sắc mặt đặng nghị tối sầm, thua mất con đường làm ăn này cũng không ảnh hưởng lắm, quan trọng là Tôn Hoài Hương đã bị thương nặng, quả nhiên. Tiếp theo đó các ông lớn của tỉnh Tô Nam đều tranh nhau khiêu chiến, Đặng Nghị không thể trơ mắt nhìn Tôn Hoài Hương chịu chết, chỉ có thể nhận thùa, chắp tay dâng từng khu địa bàn cho người khác, còn phải cho thêm cả tấm chi phiếu 5 triệu đô la, cho dù Đặng Nghị là kẻ sắc sảo thâm sâu nhưng giờ cũng không khỏi thay đổi sắc mặt thâm hư lạnh, mấy đám nhãi danh tỉnh Tô Nam, các người cứ chờ đó cho tôi, chỉ cần Diệp Tiên Sư đến là tôi sẽ khiến các người nôn hết những thứ vừa ăn ra đặng nghị dù sao cũng chỉ là một ông già lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào trương kha và la nhuệ trạch la nhuệ trạch quả không hổ danh sói điên liên tục đánh bại người do mấy ông lớn Giang thành dẫn đến hơn nữa ra tay tàn nhẫn những người thua đều thương tích đầy mình chương tám mươi sáu đạp nước đi đến dương lâm nhíu chặt mày nói khẽ cháu cũng từng nghe nói qua về lão tôn hoài hương kia là em trai của bang chủ bang thiết trưởng thế mà không đánh lại một tên trẻ măng sao, chú ba nhìn chằm chằm La Ngụy Trạch, đôi mắt già lúa lóe sáng, lão Tôn Hoài Hưng kia chắc chắn đã từng bị thương, lại ăn một đấm vừa nãy nên vết thương cũ tái phát, thế nên mới ôm hận chịu thua, nhưng tên nhóc họ La kia quả thực rất lợi hại, tuổi mới còn trẻ đã học được thất thương quyền của nhà họ Trình, dù chỉ có một chiêu thôi nhưng cũng đủ để tung hoành ngang ngực rồi, Dương Lâm suy nghĩ đủ điều, chợt hỏi Nếu tên đó đấu với chú thì thế nào? Chú ba cười lạnh một tiếng, kiêu căng nói, đấu với chú thì hắn còn chưa đủ tư cách đâu, con át chủ bài của hắn đã bại lộ rồi, trong vòng 20 chiêu chú có thể đánh bại hắn, nếu sau 30 chiêu mà hắn còn chưa nhận thua thì chắc chắn phải chết. Như vậy sao? Dương Lâm tuy thở phào một hơi, nhưng sự cảm bất an trong lòng càng mãnh liệt, bản lĩnh của chú ba cũng chẳng còn là bí mật trong ba tình. Tất nhiên nhà họ trình không thể chỉ phái mỗi La Ngụy Trạch đến, cũng có nghĩa là còn có cao thủ khác ở đằng sau. Trong lúc hai người đang nói chuyện, La Ngụy Trạch đã liên tiếp đánh bại cao thủ của nhiều gia tộc tỉnh Tô Bắc. Nếu Dương Lâm còn không ra tay thì e là con đường kinh doanh sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Vốn các ông lớn của tỉnh Tô Bắc đã sớm bất mãn với việc để một người phụ nữ đè đầu cưỡi cổ mình. Giờ nếu bà ta để mặc cho người khác bắt nạt phe mình thì e là trở về một cái sẽ gặp phải áp lực từ tất cả mọi phía. Dương Lâm cắn rằng, vốn bà ta định đẩy Thẩm Thiên Minh ra đấu với Trương Kha, nhưng bà ta lại phát hiện cho dù Giang Thành có thua bao nhiêu thứ thì Thẩm Thiên Minh vẫn ngồi yên bất động. Càng khó tin hơn là những ông lớn khác của Giang Thành đều không có vẻ gì là bất mãn. Cuối cùng, bà ta chỉ có thể quay đầu lại nói khẽ, chú ba, đành phải mời chú ra tay vậy. Chú ba gật đầu, ông ta nhảy vọt lên thẳng võ đài, mọi người dưới đài hoan hô ẩm ĩ. Mấy khán giả đến từ tỉnh Tô Bắc không kìm được mà gào to, "Là chú ba, chú ba đến rồi, ông ấy đã chinh chiến nhiều năm, chỉ thua có mỗi gia chủ nhà họ Trình, Trình Bắc Hiên thôi." Mà lúc này Diệp Thành cũng đã dẫn theo hai người tiểu điệp đi vào, anh tìm một chỗ để ngồi xuống, chuẩn bị xem cái người được gọi là chú ba này có bản lĩnh gì. La Nhụy Trạch nhìn chú ba với ánh mắt âm u lạnh lẽo, hắn hừ lạnh, nói, "Ông chính là cái lão già mãi mãi đứng thứ hai đấy à?" những lời sỉ nhục này khiến những ông lớn của tỉnh tô bắc và mọi người phẫn nộ nhưng chú ba lại chẳng hề mảy may giao động mà còn mỉm cười ông ta để một tay ra sau lưng lạnh nhạt nói ra tay đi la nhuệ trạch thấy thế thì sầm mặt xuống chiêu khiêu khích thường dùng của hắn không thể phát huy tác dụng thể nên không thể nhân cơ hội ra tay trước được nữa nếu muốn thắng thì chỉ có thể liều mạng a hắn gào to một tiếng tai mắt mũi miệng đều chảy máu người hắn to phồng cả da Trông hệt như một con quái vật đầy cơ bắp, thất thương quyền, khiến người khác bị thương nhưng lại khiến bản thân bị thương trước, giờ mới thực sự để lộ ra dáng vẻ vốn có của nó. Chú ba khẽ gật đầu, nhưng ông ta vẫn chấp một tay sau lưng, trông vô cùng nhàn tản thoải mái, lần này la nguyện trạch ra tay lại khác hẳn so với bình thường. Hắn không những không nhanh mà trông cứ như đang quay chậm vậy, nhưng hắn vừa phất tay một cái là cú đấm đấm ra đã mạnh mẽ như có ngọn núi khổng lồ đè lên. Khiến người ta có cảm giác không thể trốn được, cũng không thể chống lại, sắc mặt tôn hoài hương lại càng thêm tráng bệch. Lão ta vốn cho rằng mình thất bại là do vết thương cũ chưa khỏi, lại thêm sơ y khinh địch. Lão ta không ngờ rằng đối phương lại che giấu thực lực sâu như vậy. Nếu là nguyện trạch mới bắt đầu đã dùng đến cú đấm này thì e là lão ta ở thời kỳ mạnh nhất cũng không đánh lại nổi. Nhưng chú ba không hề tránh né, một tay ông ta vẽ ra nửa vòng tròn trên không trung. ông ta hơi nghiêng người. Ấn lấy tay la nhuệ Trạch kéo thẳng về phía sau, chỉ sức mạnh nho nhỏ nhưng lại có thể chống lại cú đấm mạnh mẽ khổng lồ. A, la nhuệ Trạch kêu lên thảm thiết, cánh tay hắn đã bẻ quặt ra phía sau theo một hình thù kỳ lạ, dưới chiêu thái cực quyền của chú ba. Sức mạnh thất thương quyền của hắn đã làm tổn thương chính bản thân hắn khiến hắn rơi thẳng xuống võ đài, rên gì không nói nổi nên lời, những chàng vô tay hoan hô vang rội khắp nơi. Không chỉ người của tỉnh Tô Bắc mà những người của Giang Thành Nhẫn Nhịn đã lâu cũng hoan hô reo mừng cho chú bà, Dương Lâm thở phào một hơi, bà ta khẽ cong khóe môi, nhưng ngay lúc này, ha ha ha ha ha ha, a ha ha ha ha ha, tiếng cười ngông cuồng vang vọng khắp toàn trường, ánh mắt mọi người đều dồn vào người Trương Kha đang bật cười điên cuồng, một ông lớn tỉnh Tô Bắc trong đó không kìm được đứng dậy quát lớn, "Trương Kha, người của anh đã thất bại rồi mà còn dám ngông cuồng ở đây sao?" Trương Kha lại cười thêm một lát nữa rồi mới nói với giọng âm u, La Nguyễn Trạch chỉ là con tốt giò đường mà thôi, chỉ riêng hắn đã khiến các người lao đao thì sao các người có thể đón nhận nổi lửa giận của nhà họ Trình chứ? Vừa dứt lời, bầu không khí liền yên tĩnh một cách kỳ lạ, ông cụ Trình Bắc Hiên của nhà họ Trình đã giành được ngôi vị đứng đầu không biết bao nhiêu lần trong đại hội võ đạo, danh tiếng của nhà họ Trình khiến mọi người vô cùng sợ hãi, giờ mới biết sợ e là đã quá muộn rồi. Ông cả trình phá sơn đã đến rồi, trương kha vừa nói xong liền đứng dậy quay mặt sang mặt hồ tĩnh lặng bên cạnh võ đài, cúi người xuống thật thấp rồi nói to, kính mời ông cả trình phá sơn, đám đàn em sau lưng gã cũng cúi người, phụ họa theo gã, kính mời ông cả trình phá sơn, mọi người há hấp bồm nhìn gã như nhìn một tên điền, hôm nay trời quang mây tạnh, mặt hồ trong vắt soi thấy đáy, còn chẳng có lấy một con thuyền, chẳng lẽ người đó định chui ra từ nước sao? Còn Diệp Thành ngồi dưới đài thì chợt mở to mắt, nhìn về phía mặt hồ với nét mặt hứng thú, hay đấy, xem ra nhà họ trình này có cao thủ thật, nhưng những người khác vẫn không biết đang xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay lúc này, chú ba vừa quay trở lại bên cạnh Dương Lâm chợt lộ ra nét mặt kinh hãi, ông ta quay phát ra nhìn mặt hồ, chú ba, Dương Lâm cũng kinh hãi, bà ta chưa bao giờ thấy vị trưởng bối này có vẻ mặt như thế bao giờ, bà ta thấy khó hiểu liền hỏi ngay. Nhưng chú ba không nói gì, cơ thể lại căng cứng như phải đối mặt với kẻ địch mạnh, sắc mặt thì trắng bệch. bà chủ, lần này chúng ta gặp rác rối lớn rồi, dương lâm không hiểu gì, đang định hỏi tiếp thì bất chợt mọi người xung quanh hô ẩm cả lên, bà ta nhìn theo phía âm thanh, sắc mặt cũng trắng bệch. phía mặt hồ nơi xa xa, mặt nước và bầu trời liền kề thành một đường, một con sóng lớn màu trắng cuồn cuộn ập đến con sóng trắng này di chuyển rất nhanh cứ như con cá mập khổng lồ cưỡi gió mà đến càng khó tin hơn là có một người đang đi trong con sóng này đạp nước đi đến đang đóng phim kiếm hiệp đấy à có người hỏi giọng run lẩy bẩy khiến mọi người đều có chung cảm nhận tất nhiên họ biết hôm nay là đại hội võ đạo ba tỉnh các ông lớn đều tề tự đông đủ không ai dám làm loạn nhưng họ không thể nào tin được thứ trước mắt mình đây đây là đại sư võ đạo đấy mãi hồi lâu sau Chú ba mới bật tuốt ra một câu như vậy, những người xung quanh đều khó hiểu, chú ba cũng không phải lần đầu tiên đối mặt với Trình Bác Hiên, có cần phải sợ đến mức đấy không, nhưng ngay sau đó, giọng nói run rẩy của chú ba đã khiến tất cả mọi người hiểu ông ta đang sợ hãi điều gì, đó, đó không phải Trình Bác Hiên, là con trai cả của ông ta, Trình Phá Sơn, chương 87, không hề kiêng rè, chỉ một câu như vậy đã khiến trái tim của mọi người ở đây chĩu xuống. Chìm sâu xuống tận đáy, nhưng ông lớn đứng ở vị trí cao đã lâu nên biết đại sư võ đạo đáng sợ thế nào rõ hơn những người bình thường. Trước đây nhà họ Trình chỉ có một người là Trình Bắc Hiên mà đã kêu căng hống hách đến thế rồi, ép cả Giang Thành và tỉnh Tô Bắc phải liên thủ chống lại, cho dù như thế thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ để thế lực không bị mất đi. Nhưng giờ nhà họ Trình lại có thêm một đại sư võ đạo là Trình Phá Sơn, dưới uy nghiêm của hai đại sư võ đạo. Cho dù tất cả ông lớn của Giang Thành và tỉnh Tô Bắc liên kết lại cũng không thể chống lại được, trình phá sơn đạp nước đi đến khiến tất cả mọi người đều chấn động, họ kinh hãi tới nỗi cúi thấp đầu, không dám ngẩm đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta. Lúc này, đại sư võ đạo này kiêu ngạo đứng trên võ đài, lạnh nhạt nói, tiền Chiêu tam đúng không? Tuy là Nhuệ Trạch chỉ là một con chó của nhà họ trình này, nhưng đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, nếu ông đã làm hắn bị thương thì phải trả cái giá đắt trái tim dương lâm chiếu xuống sau khi trình phá sơn kêu căng đến đây thì chắc chắn sẽ giết người để lập uy nếu ông ta đã gọi thẳng tên chú ba vậy thì vì tỉnh tô bắc bà ta không thể không ứng chiến không ứng chiến không được bà ta còn đang do dự thì chú ba đã thở dài một hơi quay đầu lại cúi người với dương lâm ba chủ năm đó gia chủ có ơn với tôi cậu chủ cũng coi tôi như cha lão đây cảm kích vô cùng không biết lấy gì để báo đáp hôm nay Hãy để lão già này góp chút sức lực cuối cùng cho nhà họ Tào, sống mũi dương Lâm chua sót, bà ta biết chú ba nói những lời nãy là đã hạ quyết tâm liều chết đến cùng, quan trọng hơn là dưới ánh mắt mong chờ của các ông lớn tỉnh Tô Bắc, bà ta không thể nói ra câu không được thì nhận thua được, chú ba cũng thấu hiểu nỗi khổ của dương Lâm, ông ta nở nụ cười rứt khoát, sau đó đi thẳng lên võ đài không hề ngoảnh đầu lại, cơ thể vốn hơi còng xuống giờ lại đứng thẳng như cây tùng già nua khuôn mặt ông ta hiện rõ ý chí chiến đấu sụp sôi mà trước đây chưa từng có ầm khác hẳn với sự nhanh nhẹn thanh thoát lần này chú ba vọt thẳng người lên đáp mạnh xuống võ đài khiến võ đài vô cùng kiên cố rung lắc một hồi cứ như có động đất xảy ra hai tay trình phá sơn ôm ngực lắc đầu nói hừ cũng coi như là người giỏi trong giới võ đạo đáng tiếc ông không thể trở thành đại sư được trước mặt người nhà họ trình chúng tôi ông vĩnh viễn yếu hơn chú ba hít sâu một hơi Khẽ quát, lão đầy tuy bất tài nhưng có một trái tim sụp sôi không bao giờ chịu khuất phục. Tuy nhà họ trình các người nắm giữ quyền to nhưng chỉ cần người của tỉnh Tô Bắc đoàn kết một lòng thì chắc chắn có thể. Bốp, ông ta còn chưa nói xong bài phát biểu khảng khái hùng hồn thì trình phá sơn đã biến thành một luồng sáng xuyên qua võ đài. giơ tay ra đấm, phụt, chú ba phụt ra một ngụm máu lớn. Tốc độ của trình phá Sơn quả thực quá nhanh khiến ông ta không thể nào tung ra chiêu thái cực quyền mà mình vẫn luôn tự hào ra được. Trình phá Sơn tóm lấy cổ chú ba, còn không cho ông ta cơ hội nói chuyện đã nhấp bổng ông ta lên không trung Lạnh lùng nói, một lão già sắp chết đến nơi cũng không thể trở thành đại sư võ đạo không có tư cách để nói chuyện ở đây. Mọi người của tỉnh Tô Bắc không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Họ tận mắt nhìn thấy chiến thần trong lòng mình bị nhấp lên như một con gà con. Còn chưa kịp tung ra một chiêu nào, hoàn toàn không thể phản kháng, trình phá Sơn tăng lực lên không hề khách khí khiến mặt chú ba xanh tím, cười gằn nói, chết ngay đi, dừng tay, ngay lúc cổ chú ba sắp đứt lìa đến nơi, Dương Lâm không chịu được nữa phải cất lời, bà ta biết trình phá Sơn mãi không ra tay là để dụ bà ta mắc câu, nhưng dù sao bà ta cũng là người trọng tình cảm, không thể trơ mắt nhìn người mà mình kính trọng như cha bị giết được. Trình Phá Sơn không dùng lực nữa nhưng vẫn không thả chú ba ra rồi lạnh lùng nhìn Dương Lâm, Dương Lâm thì biết trước mắt mình là một bát thuốc độc nhưng chỉ có thể bịt mũi uống hết, bà ta hít sâu một hơi rồi nói, ông Trình võ đạo cao siêu, nhà họ tào chúng tôi xin phục, từ nay tỉnh Tô Bắc, tuyệt đối không thể, thấy Dương Lâm sắp thỏa hiệp, chú ba rất suốt ruột, không biết lấy sức ở đâu ra mà hơi rãi ra được sự kìm kẹp của Trình Phá Sơn, ông ta gào to. Người của tỉnh Tô Bắc chúng ta chỉ cần đoàn kết một lòng là chắc chắn có thể, con chó già này, mau im mồm đi, người gào lên câu này không phải Trình Phá Sơn mà là một ông lớn của tỉnh Tô Bắc, người đó vừa lên tiếng, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, ông Trình có trình độ võ đạo cái thế, ông ấy có thể giúp đỡ tỉnh Tô Bắc là vinh hạnh của chúng ta, đúng vậy đúng vậy, nghe nói cụ gia chủ thậm chí đã lên tới thánh vực. Có một nhân vật truyền kỳ như vậy chấn giữ thì ba tỉnh Hoa Đông chúng ta nhất định có thể xưng bá cả nước. Mong nhà họ trình dẫn đầu võ đạo ba tỉnh. Cũng mong nhà họ trình dẫn đầu ba tỉnh. Thấy các ông lớn tỉnh Tô Bắc đều nói những câu nịnh bợ luồn cúi Chú ba thấy tầm mắt mình tối sầm. Ông ta cảm thấy rất tuyệt vọng. Cho dù vừa nãy khi bị người khác nắm giữ sinh tử ông ta cũng không thấy tuyệt vọng như vậy. Điều khiến ông ta tuyệt vọng chính là thái độ của các ông lớn tỉnh Tô Bắc. Là chiến thần bảo vệ của nhà họ Tào. ông ta đã vô số lần chiến đấu vì tỉnh Tô Bắc, cho dù đối đầu với Trình Bắc Hiên cũng chưa bao giờ chịu khuất phục. Nhưng lần này rõ ràng ông ta và bà chủ đều đã chuẩn bị liều chết đến cùng thì đám người từng nhận ơn huệ của ông ta lại đầu hàng ngay đầu tiên. Dương Lâm vừa đau đớn vừa tức giận, nhưng cho dù thế nào thì cũng phải bảo toàn được mạng sống cho chú ba đã. Bà già cũng đứng dậy tỏ rõ thái độ, ông Trình, tỉnh Tô Bắc chúng tôi phục rồi. Xin ông hãy bỏ qua cho chú bà, Trình Phá Sơn liếc nhìn Dương Lâm, khóe môi khẽ nhếch lên, nói năng không hề kiêng rè, muốn khuất phục thì cũng được thôi, nhưng tôi vì bà chủ đây mà bỏ qua cho đám run dế tỉnh Tô Bắc này, không biết bà chủ có bằng lòng cùng tôi vui vẻ một đêm, vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ, họ đều kinh hãi bởi sự ngông cuồng của Trình Phá Sơn, đó là bà Hoàng Dương Lâm đấy, quyền thế bao trùm cả tỉnh Tô Bắc, tài sản bạc tỷ. Thế mà ông ta lại muốn độc chiếm làm của riêng, sắc mặt dương lâm trắng bệt, bà ta cắn chặt môi, trong lòng bà ta chỉ có người chồng đã mất và đứa con gái còn ấu thơ, ngay cả gia chủ giàu có ở yên kinh ám chỉ bà ta còn từ chối, chẳng lẽ hôm nay lại phải khuất phục trình phá sơn sao? Thấy biểu cảm phủ định của bà ta, trình phá sơn hừ lạnh rồi đấm thẳng vào ngực chú ba, ông ta liền phụt ra một ngụm máu, nhưng vẫn suốt ruột gào lên, bà chủ. Tôi chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, bà tuyệt đối đừng đồng ý với ông ta, bút, lại thêm một cú đấm nữa, lồng ngực ông ta trở nên méo mó, ánh mắt dã rời, khóe môi run dày, không thể nói nổi nữa, người dương lâm run lên, khóe mắt bà ta chảy ra giọt lệ nhục nhã, cuối cùng cũng nói, được, trình phá sơn cười lạnh một tiếng rồi tiện tay bỏ chú ba xuống, dương lâm vội vàng gọi người nhắc ông ta về, bác sĩ chuyên nghiệp đứng phía sau từ lâu liền đi lên chữa trị chương tám mươi tám kính chào diệp tiên sư thoáng cái đã thu phục được tỉnh tô bắc trình phá sơn kiêu ngạo đứng thẳng lạnh nhạt nói còn có ai muốn lên đây dạy bảo tôi không không ai nói gì tất cả mọi người đều cúi đầu không dám thở mạnh chỉ sợ bị đại sư võ đạo ngang ngược này gọi tên mình thấy ánh mắt của trình phá sơn lướt qua liền vội vàng tỏ vẻ cung kính cuối cùng trình phá sơn nhìn thầm thiên minh mọi người thấy căng thẳng Chẳng lẽ ông ta muốn bắt tay xử lý Giang Thành? Ngay cả các ông lớn vẫn luôn vô cùng tin tưởng Diệp Thành giờ thấy thế cũng không khỏi lo lắng. Họ nhao nhao nhìn về phía Thẩm Thiên Minh. Thẩm Thiên Minh cũng hít sâu một hơi rồi đứng lên. Trình Phá Sơn hừ lạnh một tiếng, nói như thách thức. Lão già à, ông cũng có khí phách đấy, mạnh hơn đám vô dụng của Tỉnh Tô Bắc nhiều. Tuy Thẩm Thiên Minh rất căng thẳng nhưng vẫn kiên định nói, Trình Phá Sơn. Nhà họ trình các người dù có võ đạo cái thế nhưng cũng đừng hòng chấm mút Giang Thành dù chỉ một chút, bởi vì chúng tôi có Diệp, Tiên, Sư, nét mặt trình phá sơn chợt trở nên dữ tợn, ông ta lạnh lùng nói. Tôi biết mà, chỗ dựa lớn nhất của ông chính là tên Diệp Tiên Sư đó, hắn giết em ba của tôi, làm cháu tôi bị thương. Nhà họ trình này, sao có thể thà cho hắn được? Nói đến đây, giọng ông ta to hẳn lên, làm tất cả mọi người đều kinh hãi. Tên họ Diệp kia, tao biết mày đang ở đây, hôm nay nhà họ Trình phải làm rõ ràng với mày, chỉ thoáng cái, toàn trường yên lặng như chết, chỉ có giọng quát phẫn nộ của Trình Phá Sơn truyền đi rất xa, trong đầu tất cả mọi người chỉ còn lại một suy nghĩ, cái tên Diệp Tiên Sư này chết chắc rồi, nhưng đột nhiên, có người khẽ nói, đừng nói cái người họ Diệp đó chính là Diệp Tiên Sư vô cùng nổi danh của Hải Thành chúng ta nhé, người đó vừa dứt lời. Có nhiều người cũng nghĩ đến việc đó, trước đó Hải Thành lan truyền rất sôi nổi về Diệp Tiên Sư có thể khống chế sấm xét, giết quỷ diệt hồn, nhưng đối mặt với Đại sư Võ Đạo Trình Phá Sơn có sức mạnh đáng sợ, chẳng lẽ Diệp Tiên Sư còn dám xuất hiện sao? Có nhiều người biết quan hệ khắc chế giữa võ giả và người tu hành pháp thuật đều lặng lẽ lắc đầu, cậu xem kia, Diệp Tiên Sư không hề ở bên cạnh ông thầm, chỉ sợ là thấy tình hình không ổn nên trốn luôn rồi, hừ. Rắc rối là do anh ta gây ra, nhưng Giang Thành lại phải chịu hậu quả, có người cười lạnh khinh thường. Tất nhiên các ông lớn Giang Thành cũng nghe thấy lời vừa nãy, tuy ngoài mặt họ không để lộ điều gì, nhưng trong lòng thì rối bời bất an. Sau khi thấy rõ được bản lĩnh mạnh mẽ của Trình Phá Sơn, có rất nhiều người đã chẳng còn niềm tin với Diệp Thành nữa. Sau khi Trình Phá Sơn quát lớn thì liền lướt nhìn dưới đài, đợi cao thủ xuất hiện, nhưng hai phút trôi qua mà vẫn không có ai lên tiếng. Diệp tiên sư không hề xuất hiện, lần này ngay cả thẩm thiên minh cũng run bắn cả người, chẳng lẽ diệp tiên sư bỏ chạy rồi sao, đôi mắt thẩm minh nhan hiện lên sự không thể tin nổi, thậm chí khóe mắt cô còn có giọt lệ chảy xuống, cô thực sự không thể chấp nhận nổi chuyện thần tượng của mình lại hèn nhát đến vậy, lúc bầu không khí đang vô cùng yên tĩnh thì một người lại từ từ đứng dậy, đi tới võ đài, thấy có người đứng dậy, trình phá sơn liền nhìn ra chỗ đó. Những người xung quanh sợ tới nỗi vội vàng tránh ra, chỉ sợ dính líu đến Diệp Thành. Thế nên chỉ còn lại mỗi anh chịu đựng sự khinh thường và ánh mắt dè biểu cử mọi người. Anh Diệp, Châu Hổ và Tiểu Điệp đều kinh hãi, không bàn về bản lĩnh. Chỉ riêng quyền lực thôi là nhà họ Trình đã đủ đè bẹp những dân thường như họ rồi. Anh Diệp tuy trông có vẻ là câu ấm nhà nào đó, nhưng sao có thể sánh bằng nhà họ Trình đứng đầu tỉnh Tô Nam được? Hai người họ khá đơn giản chất phác. Lúc này vẫn đứng sau lưng Diệp Thành không chịu đi, họ cố sức kéo áo Diệp Thành, nói, Diệp tiên sư, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống đi, Diệp Thành mỉm cười, đột nhiên anh nói khẽ, lát nữa hai người ngoan ngoãn ngồi xem những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo trên võ đài rồi suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc bản thân hai người muốn gì, nói xong, anh liền đi từ từ về phía võ đài, dọc đường đi, những người phía trước đều nhao nhao tản ra nhường đường cho anh. Nhưng đám người này đều nhìn Diệp Thành với ánh mắt như nhìn kẻ ngu Hiển nhiên là họ nghĩ thanh niên này chạy ra để tỏ vẻ anh hùng Trong suy nghĩ của họ Nếu đã gọi là tiên sư thì phải là một ông lão tóc trắng phiêu giật Tiên phong đạo cốt như chú ba mới đúng Có một người tốt bụng không nhìn nổi Đành khẽ giọng nhắc nhở Này người anh em Đây không phải lúc tỏ ra oai phong đâu Trình phá Sơn sẽ không bao giờ không giết anh chỉ vì anh là người bình thường đâu Đối với người như vậy Anh chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì, vẫn nhàn tản dạo bước. Khi anh đi tới dưới võ đài, những người khác đều liên tiếp phát ra những tiếng xì khinh thường. Hóa ra là vì những võ giả khác lên đài đều nhảy vọt một cái là lên. Cho dù bị thiếu một chút thì cũng dùng tay chân trèo lên tiếp. Diệp Thành chính là người đầu tiên đi từng bước từng bước lên thế này. Hai tay chỉnh phá sơn ôm ngực, ánh mắt lạnh lẽo. Tất nhiên ông ta nhìn ra được người này chẳng biết gì về võ đạo. Nhưng nếu hắn đã dám lên đây thì ông ta cũng không ngại giết gà dọa khỉ, để những người không chịu khuất phục kia hiểu rõ thủ đoạn và quyết tâm thống nhất ba tỉnh võ đạo của nhà họ trình. Nghĩ như vậy, ánh mắt ông ta tràn đầy sát khí. Thấy thế, có mấy ông lớn tỉnh Tô Nam cười lạnh, tên nhóc này muốn ra vẻ thì đành phải bỏ mạng thôi. Nhưng ngay lúc này, Thẩm Minh Nhan là người đầu tiên không khống chế được. Cô ta Hector, Diệp Tiên Sư, cuối cùng anh cũng đến rồi. Ngay sau giọng nói kích động của cô, Thẩm Thiên Minh cũng cung kính nói, kính chào Diệp Tiên Sư, những ông lớn tỉnh Giang Thành khác cũng lũ lượt đứng dậy cúi người chào, hồ to, kính chào Diệp Tiên Sư, một người lên đài mà tất cả mọi người đều cúi chào, sắc mặt trình phá sơn hơi khó coi, cho dù là lúc ông ta đạp sóng đi đến thì tỉnh Tô Nam cũng chỉ có mình Trương Kha hò hét trợ uy, thằng nhãi trước mặt này chẳng lẽ là Diệp Tiên Sư gì đó thật. Diệp Tiên Sư đã thu phục tất cả ông lớn của Giang Thành, ngôn tình Hai, thấy các ông lớn của Giang Thành đứng dậy, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi, thanh niên trông chỉ mới tầm 20 tuổi này lại là Diệp Tiên Sư trong truyền thuyết kia sao, người kinh ngạc nhất chính là Châu Hổ và Tiểu Điệp, ngày nào hai người cũng ở cạnh Diệp Thành, cũng từng nghe những người của Giang Thành gọi anh là Diệp Tiên Sư vô số lần, nhưng hai người vẫn luôn nghĩ đó là do vấn đề khẩu âm, tưởng họ đang gọi anh Diệp nhưng lại không ngờ rằng anh chính là Diệp tiên sư danh tiếng lẫy lừng, nhìn Diệp Thành đứng thẳng tắp trên đài, nhận lấy lễ chào của các ông lớn giang thành từ tất cả mọi nơi, hai người đột nhiên thấy mình nhỏ bé tới nỗi nực cười, họ lại chợt nhớ đến lời Diệp Thành nói trước khi lên đài, liền nín thở tập trung tinh thần nhìn lên võ đài, không dám chớp mắt lấy một cái. Ha ha ha ha ha, cuối cùng, Trình Phá Sơn cũng phản ứng lại, ông ta bật cười điên cuồng tưởng như rung chuyển cả trời đất. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thành, quát lớn, hóa ra là mày, mươi 89, trường Hạ Lạc Nhật. Cuối cùng Trình Phá Sơn không khoanh tay trước ngực nữa, bàn tay từ từ siết chặt thành nắm đấm. Trong mắt là ý chí chiến đấu vô tận, ông ta hít sâu một hơi, gào to lên, thằng danh họ Diệp. Hôm nay, tao muốn dùng xác của mày để trải đường cho công trình thống nhất ba tỉnh của nhà họ Trình. Tao sẽ dùng máu của mày để tế hồn thiêng của em bà, quát to như vậy. Lan ra toàn thân ông ta bắt đầu đổi sang màu nâu sậm của đồng, khá giống mấy bức tượng bằng đồng của chùa thiếu lầm, bên kia, chú ba vừa mới được cấp cứu, thấy tình hình này thì hoảng hốt, đây là tuyệt học của nhà họ trình, thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo, xem ra trình phá sơn đã luyện được tới cấp độ cao nhất, quả thực là cứng rắn như kim cương, đừng nói là đao kiếm, dù là sấm xét, điện, nước hay lửa, chẳng gì có thể đánh bại ông ta. Trước đó Dương Lâm từng nghe về chuyện của Diệp Thành, bà ta nhíu mày nói, nghe nói vị Diệp tiên sư này có pháp thuật cao cường, xem ra Trình Phá Sơn cũng phải kiêng dè chú ba ho hai tiếng, lắc đầu nói, vô dụng thôi, nhà họ Trình có hai môn tuyệt học lợi hại đó là thất thương quyền chuyên để tấn công và Kim Trung Cháo chuyên phòng thủ, thân là đại sư võ đạo, Trình Phá Sơn tất nhiên đã tu luyện tới mức thượng thừa, đừng nói cậu Diệp này chỉ là thuật sĩ bình thường. Cho dù là đại sư tu pháp, ở không gian nhỏ như võ đài thì cũng không thể đánh lại trình phá Sơn. Ở khoảng cách gần, người tu pháp muốn đối kháng với võ sĩ thì trừ phi lên tới thánh vực, không thì vô vọng. Dương Lâm nhíu mày, trong mắt hiện lên tia thất vọng, bà ta thở dài, không còn cách nào khác sao. Vốn dĩ nhìn thấy thẩm thiên minh hang hái hào hùng nói chuyện như vậy, Dương Lâm còn cho rằng Giang Thành có thể vực dậy trong nghịch cảnh, đến lúc đó. Dù mình vẫn phải cúi đầu nhưng chưa chắc phải bị ép bán thân, không chỉ Dương Lâm và chú ba, người ở hiện trường đều không đánh giá cao Diệp Thành, thậm chí có nhiều ông lớn Giang Thành cũng vô cùng trột dạ, dù sao Trình Phá Sơn cũng khí thế hường hực, quá mức chấn động, mà Diệp Thành lại khiêm tốn làm việc nên danh tiếng không quá nổi. Toàn thân Trình Phá Sơn đều biến thành màu nâu đồng giống như La Hán Kim Thân Giáng Lâm, ông ta gầm một tiếng khiến cả võ đài lung lay, sau đó mọi người nhìn thấy một tia chớp lướt qua trình phá sơn lao tới trước mặt diệp thành hai tay tạo thành hình chùy đập mạnh xuống chú ba ở dưới đài sợ hãi thấp giọng nói một chiêu này mang theo khí thế vạn quân dù là đại sư võ đạo thì cũng khó mà đỡ nổi nhưng dưới ánh mắt khó tin của mọi người diệp thành không tránh né mà tay phải hơi nhấc lên nhẹ nhàng bâng quơ chặn một đòn này điều này điều này sao có thể xảy ra Trình phá Sơn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo nhưng ông ta là người ngạo mạn ngang tàng, vì thế mới hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, hai tay lần lượt thay đổi liên tục tấn công, người bên dưới đã sợ tới xứng người, nhưng họ thấy hai tay trình phá Sơn ra quyền như bão táp, dù mục tiêu là một tấm thép thì sợ là cũng bị bão quyền này đánh thành nước, nhưng một tay diệp thành vắt sau lưng, tay còn lại nhẹ nhàng vung vẩy, rung chậm đánh nhanh. Anh vẫn đứng im không nhúc nhích mà lại có thể đỡ được toàn bộ cú đánh của đối phương. Điều đáng sợ nhất là hai chân Diệp Thành như bị đóng đinh vào võ đài. Không hề nhúc nhích dù chỉ một bước. Cho dù là người không hiểu võ đạo thì cũng có thể nhìn ra là hai bên chênh lệch thế nào. Sau một hồi tấn công mạnh mẽ của trình phá Sơn. Chính ông ta lại thở hồn hền. Đây không phải mệt mỏi là là vì kinh ngạc và sợ hãi gây ra. Tốt. Mày cứ đứng im đó cho tao đấy. Ông ta cắn chặt rằng. Điên cuồng hét lớn, lướt qua bên cạnh như ma quỷ rồi xuất hiện sau lưng Diệp Thành, tung cú đấm nhắm vào ót của anh, chú ba dưới võ đài hét lớn, không xong, thằng nhóc họ Diệp quá chủ quan, không muốn hoạt động hai chân, giờ muốn xoay người thì không kịp nữa, nếu một quyền này của Trình Phá Sơn đánh chúng thì đầu cứng mấy cũng nát bấy thôi, nhưng vào ngay lúc này, động tác của ông quá chậm, Diệp Thành lạnh nhạt mở miệng, anh vẫn không hề xoay người thậm chí đầu còn chẳng ngoái lại mà chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên khuỷu tay dùng sức huýt một cú vào sau một đòn này trông khá thô nhưng trên thực tế nó lại như linh dương treo sừng lại như thêm mắt khi vẽ rồng quả thực là rất kỳ diệu cú huýt bằng khuỷu tay này khá đột ngột như là đã đoán trước động tác của ông ta đã để đó chờ từ trước chỉ đợi trình phá sơn tự mình đụng vào thôi bùm một âm thanh vàng lên xương sườn của trình phá sơn đụng vào khuỷu tay diệp thành ông ta cảm thấy cơn đau dữ dội truyền tới não trong tích tắc tứ chi bách hải đều tê dại chiêu thức thần thông thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo được tôn sùng truyền từ đời này sang đời khác của nhà họ trình không có tác dụng gì mọi người dưới võ đài kinh hãi tới mức con ngươi sắp trường ra khỏi hốc mắt kim trung cháo dùng hết toàn bộ sức mạnh thì trình phá sơn sẽ như la hán kim thân dáng trần thế mà lại bị diệp thành hời hợt đánh ngã còn ở trên võ đài vùng vẫy hai cái mà vẫn không đứng lên được chuyện này chuyện này không phải là đang đùa giỡn chứ điều này sao có thể xảy ra khóe miệng trình phá sơn tràn ra máu tươi sắc mặt hoàn toàn thay đổi ông ta đã thi triển ra cấp bậc cao nhất của kim trung cháo cấp bậc có thể đối kháng cả xuống ống mà giờ lại bị một cái huýt bằng khuỷu tay của thằng danh này phá giải a trình phá sơn lại ngửa mặt lên trời thét lớn làn da màu đồng bỗng căng đến nứt ra, máu tươi dưới đầy đất lộ ra bắp thịt màu đỏ tươi Thậm chí ở nơi vết thương nặng còn lộ ra xương cốt trắng héo, chú ba lại biến sắc, thấp giọng nói, trình phá Sơn đã bắt đầu dùng hết sức mạnh để thi triển thất thương quyền. Tên này phát hiện mình không đỡ nổi đòn công kích của thằng nhóc họ Diệp kia nên từ bỏ phòng thủ, chuẩn bị lều mạng chơi lớn một lần, quyết định thắng bại vào một đòn này. Cùng lúc đó, Tôn Hoài Hương bên cạnh ông cụ đặng cũng hoảng sợ, đứng lên hét, Diệp tiên sư cẩn thận. Thất thương quyền là đả thương đối thủ trước khi người dùng nó bị bị thương, dùng chiêu tự hại mình thế này thì chắc chắn một quyền đánh ra sẽ long trời ở đất, sợ là đã chạm tới gần thánh vực. Mọi người chung quanh nghe thế thì hít ngực một hơi. Thánh vực, điều đó có nghĩa là gì? Là tương đương với kiếm thần, tiêu nghĩa tuyệt sương bá thiên hạ, vạn người kính trọng, là cung cấp với Ito Musashi rút kiếm chém ngang dòng nước, hùng cường nơi đảo quốc. Là có thực lực tương đương cửu lăng vân tọa chấn thanh băng có tuyệt chiêu song trưởng ỉ thiên bôn lôi thủ, chỉ cần nghe thấy một loạt cái tên vang dội này thì cũng đủ để biết võ thánh là quái vật gì rồi. Một quyền này của trình phá sơn lại chạm đến ngưỡng của cảnh giới thánh vực, nó chắc chắn rất mạnh, không chừng cả võ đài cũng bị đánh sập, trình phá sơn lại thét dài, máu tươi vung ra từ trong cơ thể, nhưng ông ta lại lao nhanh như một mũi tên vừa được bắn, dùng hết sức đánh một quyền. Một quyền này như rồng ngâm nơi thiên cung, lại như hổ gầm nơi sơn giã, thậm chí còn có âm thanh thứ gì đó bị xé rách, chỉ không biết là xé không khí hay cơ thể trình phá sơn, hừ, nhưng Diệp Thành cũng không tránh né, anh hừ lạnh một tiếng, tạo thế trung bình tấn rồi giơ tay chuẩn bị tiếp chiều, châu hổ ở bên dưới xem thi đấu kinh ngạc há hốc mồm, chiêu Diệp Thành dùng để chống lại một quyền kinh người kia có phần giống công pháp mà anh đã dạy cậu ta. Một chiêu này của Diệp Thành trông rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm trình phá Sơn hoảng hốt, ông ta cảm thấy anh chẳng khác nào tiên tôn thời thượng cổ, trong bàn tay là muôn ngàn ngôi sao, trong nám đấm là Nhật Nguyệt Sơn Hà, nơi nám đấm này đi qua, trong không khí vang lên âm thanh vỡ nát, gió mạnh gào thét chung quanh, cát bụi đầy trời, võ đài này tiêu phí nhiều nhân lực và vật lực của ba tỉnh, được cho là có thể chịu tải vài lần đánh mang theo năng lượng khổng lồ, thế mà nó lại như con thuyền lung lay sắp chìm. Lắc lư dữ dội trong bão tố ngay lúc này, à à, trình phá sơn hết thảm thiết, ông ta đã dùng hết toàn lực, chân khí tràn ra từ tứ chi, bách hải, sức mạnh phản vệ khổng lồ khiến máu thịt toàn thân tan ra, để lộ xương trắng, ông ta đã bỏ cả tính mạng của mình vào trong đòn đánh này, dù nó có thể ngăn cản đối phương thì tuổi thọ của ông cũng chỉ còn vài phút. Trinh Phá Sơn biết mình làm thế chẳng khác nào uống rượu độc để giải khát nhưng ông ta không thể chấp nhận nổi việc mình thua một thằng nhãi mới 20. Có niềm tin này dẫn lối, ông ta như con thiêu thân lao vào lửa, tung thất thương quyền, mạnh mẽ đánh về phía Diệp Thành. Nhưng ngay lúc này, trong không trung bỗng vang lên tiếng hét, trường Hà lạc nhật, trong tích tắc ấy, dường như Kim Ô đang vỗ cánh, long điểu hót vang, mọi người không thấy gì khác chỉ còn một khoảng sáng rực như tia sáng rực rỡ của mặt trời nuốt hết thị lực của tất cả chương chín mươi võ thánh trong tình huống bình thường ánh mặt trời luôn tạo cho con người cảm giác ấm áp từ bi với chúng sinh nhưng khi tia sáng này vừa xuất hiện nó lại như phượng hoàng rực lửa bay lượn trên chín tầng mây chỉ cần nhìn thoáng qua là đã tạo cảm giác như toàn thân muốn tan chảy người xem chung quanh còn như thế huống chi là kẻ đang phải chịu đựng uy lực của nó như trình phá sơn Tình trạng thế nào thì ai cũng đoán được, ông ta xót xa nhận ra sức mạnh truyền tới từ cánh tay như núi lớn đè xuống, còn ông ta lại như con khỉ bị đè bên dưới, cho dù dùng hết mọi cách cũng không thể trốn khỏi sự điều khiển của đối phương. ầm, võ đài sụp đổ, khán giả bên dưới sợ hãi chạy tán loạn, vội vàng né tránh đất đá bay tứ tung, nhưng lại có nhiều nhìn trợn mắt nhìn võ đài, vậy mà họ chỉ thấy bụi đất đầy trời, đừng nói người xem bên dưới. Ngay cả mấy ông lớn của ba tỉnh, thậm chí là hai võ sĩ kiến thức rộng rãi như Tôn Hoài Hưng và chú ba, họ cũng chừng to hai mắt, không biết nên lộ ra biểu cảm gì, đợi tới khi bụi đất tan hết, ánh mắt mọi người càng thêm đờ đẫn, hóa ra không chỉ võ đài sụp mà ngay cả mặt đất cứng rắn cũng bị nổ thành một cái hố to, chẳng khác gì thiên thạch rơi xuống trái đất, đây, đây là võ công sao, trái tim mọi người không ngừng đập mạnh, cảnh này khiến họ quá chấn động. Sợ là sức tàn phá của một quả lưu đạn cũng không thể sánh bằng chiêu thức này. Trong hố sâu, Diệp Thành đang chắp hai tay sau lưng, đứng vô cùng ngạo nghễ. Dưới chân là trình phá sơn chỉ còn nửa trên của cơ thể. Tuy chỉ còn lại nửa người nhưng vì điều kiện cơ thể quá tốt nên trình phá sơn vẫn còn thoi thóc. Môi ông ta cố gắng động đậy, run rẩy phát ra tiếng. Cậu, đây là công pháp gì? Vẻ mặt Diệp Thành vẫn bình thản như cũ. Anh thờ ơ đáp, đây là chiêu thứ nhất trong tiên võ tứ thức. Trường Hà Lạc Nhật. Nó có tổng cộng bốn chiêu nhật nguyệt tinh thần nhưng ông quá yếu. Ngay cả chiêu đầu tiên thôi cũng không đỡ nổi. Thì ra là thế. Tiên võ tứ thức à, đây là cảnh giới võ thánh. Trình Phá Sơn mệt mỏi ngã ra hố. Hai mắt vô thần nhưng nụ cười trên môi lại rất thoải mái. Có thể tận mắt chứng kiến bản lĩnh như thế thì dù có chết. Tôi cũng cảm thấy quang vinh. Hai chữ cuối cùng vừa được nói xong. Trình Phá Sơn thanh thản nhắm hai mắt lại. Mọi người có thể nhìn thấy là trên môi ông ta còn vương nụ cười như thể chết trong tay Diệp Thành là một vinh dự, lúc này, Diệp Thành mới rời mắt, thản nhiên nói, người tiếp theo, hiện trường im như tờ, còn ai dám tiến lên khiêu chiến nữa chứ, dù là doanh nhân giàu có hay du khách bình thường, không có một ai, không một âm thanh nào vang lên, thậm chí họ cũng không dám thở mạnh, thế giới quan của nhiều người đã bị phá vỡ, dù là trình phá sơn đạp nước tới hay một quyền kinh người của Diệp Thành. Tất cả đều bị chấn động, dù đây là thời đại khoa học kỹ thuật nhưng võ đạo vẫn đáng sợ như thế. Từ lúc Diệp Thành lên võ đài tới lúc chiến thắng cũng chỉ có vài phút trôi qua, nhưng những điều anh làm trong vài phút này thì không ai có thể với tới dù phải tốn cả một đời. Người này, người này còn là con người sao? Nhìn uy lực một quyền của Diệp Thành, ai cũng cảm thấy tim run lên, hận không thể quỳ xuống vái lại anh. Thẩm Thiên Minh kích động tới mức nước mắt tuôn rơi. Thẩm Minh Nhan cũng hưng phấn tới Dương Dương sắp khóc. Mấy ông lớn giang thành vui sướng díu dít như chim sẻ. Họ chỉ cảm thấy mọi ấm ức trước đó đều đáng giá. Hôm nay đúng là nở mày nở mặt. Bà Hoàng Dương Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng bà ta cũng không phải bị trình phá sơn làm nhục nhưng Diệp Thành này lại mạnh mẽ hơn hẳn. Nếu cậu ta muốn thống nhất ba tỉnh thì sợ là mình không thể nào phản kháng. Bà ta nhìn chung quanh, thấy trên mặt mấy ông lớn tỉnh Tô Bắc là biểu cảm nịnh nọt. Hận không thể quỳ dạp dưới chân Diệp Thành thì không nhịn được mà thở dài. Dương Lâm biết lúc này, tỉnh Tô Bắc không giữ nổi rồi. So với mấy nhân vật máu mặt đang hân hoan của Giang Thành, mấy ông lớn đang đứng ngồi không yên của tỉnh Tô Bắc thì mấy đại ca tỉnh Tô Nam lại hoàn toàn ngỡ ngàng và tuyệt vọng. Họ đã quen có nhà họ trình che chở, muốn làm gì thì làm nhưng hôm nay, cái ô này đã bị xé nát, họ mới giật mình nhận ra mình đã biến thành hoa trong nhà kính, cực kỳ yếu ớt. Không chịu nổi một đòn, toàn thân trương kha mềm nhũn, trượt từ trên ghế xuống đất, nỗi sợ hãi đang bổ vây đầu óc gã, cơ thể hoàn toàn không thể kiểm soát, trong lòng là hối hận và tuyệt vọng. Trước đó Diệp Thành bắt gã giao ra gia sản ra, gã ỉ vào sự che chở của trình phá sơn mà định quỳt nợ nhưng giờ ô dù chết rồi, còn ai cứu được gã đây, ai dám cứu, còn về người xem, họ sợ hãi và thán phục, thủ đoạn như thần tiên của Diệp Thành đã chinh phục tất cả. Trong mắt nhiều thiếu nữ dâng lên mấy ngôi sao lấp lánh, trên mặt là sùng bái và ái mộ khi nhìn bóng dáng đứng sừng sướng trên võ đài, châu Hồ và tiểu điệp lại cảm thấy cảm xúc ngổn ngang phức tạp, chứ vui sướng và thán phục, họ còn hơi kích động, kích động vì lời nói mà Diệp Thành đã nói với họ trước khi lên võ đài, nhân sinh trăm thái, Diệp Thành không quá hứng thú với nó, tuy Trình Phá Sơn là đại sư võ đạo nhưng trong mắt anh, ông ta chẳng khác nào con kiến. Tiền võ tứ thức vốn là công pháp tu trần, là công pháp nhập môn của danh môn chính phái huyền tông. Vì vậy, dù nó chỉ có tác dụng giúp cơ thể cường kiện, mạnh mẽ nhưng đối với thế giới cấp thấp như địa cầu thì nó vẫn có sức mạnh đánh nát đá, sẽ rách trời. Tiền võ tứ thức này đúng là dùng tốt, thí nghiệm cũng có kết quả rồi, sau này phải tìm cơ hội để bố học một chút. Diệp Thành vừa suy nghĩ vừa liếc mắt chung quanh, đối với việc ba tỉnh tranh giành lợi ích. Anh chẳng muốn quan tâm nhưng có vài người cũng nên chừng trị một chút, dưới chân dùng lực, anh nhảy lên chỗ trương kha, người này đâu còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước cơ thể sụi lơ trên đất, co rúm, Diệp, Diệp tiên sư, xin cậu tha cho tôi, Diệp thành hư lạnh, trước đó tôi đã tha cho anh một lần, bảo anh dâng toàn bộ tài sản lên mà anh lại chẳng biết tuân thủ, dám dẫn trình phá sơn tới để giết tôi, nếu không giết anh. Há chẳng phải khiến người trong thiên hạ cảm thấy Diệp mô này dễ bắt nạt sao? Thấy Diệp Thành ép sát từng bước, Trương Kha cắn răng móc súng từ trong ngực ra quát. Cậu đừng tới đây, đừng tới gần. Diệp Thành khinh miệt liếc đối phương một cái. Anh đột nhiên giơ tay túm lấy súng, đặt nó chĩa vào chán mình. Cười lạnh, anh bắn đi, bắn. a Trương Kha giật mình. Con người suýt lồi ra khỏi hốc mắt, ấn mạnh cò súng. Một âm thanh pằng vang lên rồi viên đạn rơi xuống đất. Mà chung quanh Diệp Thành lại có một tầng hào quang màu vàng nhạt đang tỏa sáng, anh vẫn cười lạnh, không hề bị thương dù chỉ một cọng tóc, nếu anh muốn giết tôi thì chết đi, Diệp Thành lạnh nhạt vô tay, nhìn nét mặt đã ngây dại của Trương Kha, sau đó cả người Trương Kha phồng to rồi đột ngột chia năm xẻ bày, máu tươi và những phần còn lại của chân tay rơi rớt xuống sàn, súng cũng không làm gì được cậu ta sao, mấy ông lớn tỉnh Tô Nám đang định liều chết thử một lần. Giờ thấy cảnh này thì đầu như bị xối một xô nước lạnh, họ không dám có ý nghĩ phản kháng nữa. Cùng lúc đó, chú ba và tôn hoài hương đã không kiềm nổi kích động mà khóc lớn chạy tới cạnh Diệp Thành. Quỳ xuống đất rơi lệ, nước nở nói, bái kiến Diệp Võ Thánh. Được tận mắt nhìn thấy uy nghiêm của Võ Thánh khi còn sống thì hậu bối sống không uổng phí, trên con đường võ thuật. Từ xưa, người mạnh luôn là vua, dù Diệp Thành chỉ mới khoảng 20 nhưng hai ông lão này vẫn xương hậu bối trước mặt ảnh phải biết đây là võ thánh dùng võ đạo nhập thánh vực không sợ vũ khí nóng không ngại sấm xét gió mưa cả hoa hạ này chỉ có lác đác vài võ thánh mà thôi